Tô Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả thân thương, thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Tô Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nửa Đoạn Duyên được viết bởi tác giả Trang Bù Bi. Tô Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 2 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tô Quỳnh theo dõi và lắng nghe. Sau khi lắng nghe, nên như quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh, quý vị hãy ủng hộ cho Tú Quỳnh bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe tập 2 của bộ truyện Nửa đoạn duyên. Thế rồi hai ngày tiếp theo lại trôi qua hai ngày này tôi được dẫn đi thậm dẫn mấy lần trong mấy lần này đều không có mặt quân từ bữa đó tới nay tôi cũng không còn gặp anh ta nữa đồ ăn thức uống của tôi thì dẫn được cái ng gửi từ ngoài giàu cho tới ngày thứ tư cả ngày hôm đó tôi không thấy ai màn đồ ăn thức uống cho mình nữa buổi tối tôi đang ngồi trong một góc phòng thì cánh cửa mở ra một đồng chí cảnh sát bước vào trong tôi cứ nghĩ người ta mang đồ ăn tới nhưng không Họ dắt tôi vào một căn phòng khác với căn phòng mọi lần tôi được đưa đến. Lúc tôi bước vào, thấy hai người cảnh sát ngồi sẵn ở đó. Hai người này rất kỳ lạ, tôi chưa từng gặp qua bao giờ. Sắc mặt người nào người đấy đều rất khó coi. Một người cảnh sát bắt đầu nói. Theo như lời khai của cô, thì buổi tối hôm ấy cô rời khỏi nhà. Sau khi về đã thấy anh Vũ Nam Huy chết giữa nhà sau. Đúng vậy thưa đồng chí cảnh sát. Tôi hôm đó cả khu bị cướp điện camera nên không thể hoạt động dây đồng nghĩa với việc không có bất kỳ điều gì chứng minh cô rời khỏi nhà tại thời điểm đó nhưng khi tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã cáo gắt các ngàn chúng tôi chỉ cần bằng chứng không cần lời giải thích hay biện minh tôi không có giết người vậy cô có bằng chứng gì chứng minh mình không phải hung thủ Nếu bây giờ tôi có bằng chứng thì đã không phải ngồi đây Vậy tôi mới cần đến các đồng chí cảnh sát Chúng tôi biết rất rõ hoàn cảnh của cô Biết rất rõ chuyện anh Vũ Nam Huy phản bội cô Thường cảm xúc của một người sau khi phát hiện Mình bị phản bội sẽ rất cài cố Nên có thể trong lúc nóng giận Cô đã ra tay giết anh Vũ Nam Huy Nếu cô thành thực khai nhận sớm Sẽ có lợi với cô trước pháp luật đó Sao càng nói Tôi lại càng cảm thấy như cuộc thẩm chấn hôm nay muốn buộc tội tôi. Tôi vẫn tỉnh táo kiên quyết bào chữa cho bản thân và không thừa nhận. Cuối cùng sau một hồi dài không được câu trả lời như mong muốn, người cảnh sát đó đã quyết định dùng hình phạt để tra khảo tôi. Tôi bị đánh u cả tay, những cái tác dán xuống mặt tôi, những cái ròi quất xuống từng thớ da thịt tôi khiến tôi đau bút. Những kẻ đàn ông vô tình, máu lạnh, mặc kệ tôi là con gái trần yếu tay mềm, dẫn dung hết sức, dự đánh vừa hỏi tôi có khai nhận không? Tôi dù đau, muốn chết đi sống lại, cũng kiên quyết không nhận tội. Tôi đã từng xem rất nhiều bộ phim về các hình phạt với các phạm nhân, nhưng ngàn dạng lần tôi không nghĩ bản thân có ngày lại rơi vào hoàn cảnh đó. Có ngày lại được trực tiếp cảm nhận rõ sự đau đớn tổ cùng và nỗi nhục nhã ê chệ. Phải chăng đây có được coi là địa ngục giữa chốn trần gian Tôi cố gắng gồng mình lên để giảm bớt đau đớn, nhưng dường như nó chẳng thấm là bao. Tôi yếu ớt lắc đầu. Dù còn hơi thở cuối cùng, tôi vẫn phải nói một câu tròn dành. Tôi không giết người. Một người cảnh sát bóp lấy miệng tôi. Trước sự cố chấp của tôi, anh ta khẽ thở dài. Chúng tôi khuyên cô sớm nhận tôi để giảm ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần cô. Tôi ngước mắt lên nhìn người cảnh sát ấy, yếu ớt lắc đầu. Không, tôi không có lỗi Tôi xin các anh, đừng đánh nữa Một người cảnh sát còn lại Sắc mặt trước sầu dữ như một Dẫn kiên quyết ra lệnh cho người kia đánh tiếp Tôi bị đánh thêm vài phát nữa Thì đột nhiên anh ta dừng lại và nói Đồng chí quốc Hôm nay ra khảo như vậy là đủ rồi Đưa nghi phạm về lại phòng đi Tôi không biết khi ấy có phải trong lúc lỡ mồm không Mà anh ta đã đáp Đồng chí quốc Đồng chí quên nhiệm vụ của chúng ta sao? Nếu cô ta không nhận tội thì... Nói đến đây thì anh ta dừng lại. Tôi lờ mờ hiểu trong đầu hình phạt ngày hôm nay. Là do người chỉ đào xuống. Và người đó chắc chắn là người của Huy. Sau đó tôi được đi về phòng. Cánh cửa nhà giam một lần nữa đóng sập lại. Che hết đi khoảng sáng bên ngoài. Tôi ngồi đó. Dự đau cả thể xác, dự đau trong lòng. Nước mắt tôi cũng bắt đầu tuôn rơi. Giọt nước mắt trong suốt Hòa cùng giọt máu ở khóe môi Tạo thành thứ dung dịch hồng hồng Khi chảy vào miệng Vừa mặn vừa tanh Từ đấy tim tôi lại xông lên cảm giác đau đớn Như xé toạt cả bầu trời xanh Tôi nghĩ nếu như bản thân mình Không rửa được tội Không được minh oan Thì tha tôi chết quách đi cho xong Rồi tôi lại nghĩ tới mẹ và em gái Nếu như tôi chết đi Thì hai người họ sẽ thế nào đây Cả đêm đó, tôi nằm không chấp mắt được dù chỉ một giây. cái đói, cái khác cái đau đớn mũi dày khiến tôi chỉ biết nằm co quắp một cốc, mặc kệ thời gian trôi. Ngày hôm sau, tôi lại tiếp tục được đưa đến căn phòng hôm qua. những hai người cảnh sát hôm qua chờ sẵn, họ bắt đầu đặt những câu hỏi chủ yếu để dồn ép tôi nhận tội. Dưới sự kiên quyết của tôi, những trận đánh đập như ngày hôm qua bắt đầu tái diễn lại. Giới thương cũ còn chưa kịp khô, giới thương mới lại đè lên. Tôi thấy mình như tan xương nát thịt, cá người rủ rượi, mềm với cộng bún. Tại sao? Tại sao lại vô tình như vậy với một người con gái trẻ? Càng bị đánh, tôi lại càng ước ao có một thiên sứ đến đón tôi lên thiên đường, rồi xa khỏi hoàn cảnh khốn cùng này. Tôi bị đánh đến lúc gần như không chịu nổi nữa, thì dãy dùa keo gạo, nhưng liền bị giữ chặt. Tôi không dậy nổi, chỉ có thể đứng yên, phó mặt tất cả cho số phận. Thứ cảm giác đau đớn, khủng hoảng liên tục truyền đến. Có những lúc, tưởng chừng hơi sức, để thở cũng không còn. Khi tôi được đưa về phòng, đã trong trạng thái rủ rượi. Các khớp chân mềm dưỡng, đứng chẳng dưỡng. Tôi nằm mệt nhòi xuống nền đất. giá như bây giờ trước khi chết, được ăn dài thìa cơm, uống một ngụm nước, tôi cũng cam tâm. Tôi ngước mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Nước mắt mặn đắng chạy xuống khoang miệng Tôi cứ nằm như thế, cái đói cây khác khiến tôi hoa mắt chóng mặt rồi dừng lã đi. Hai ngày đây, tôi đã chẳng ăn uống. Trong lúc mơ mặn, tôi đã mơ đến mầm cơm có bát canh cua mẹ nấu, có mấy quả cà mẹ muối. Bữa cơm đơn giản nhưng thật ngon và ấm áp. Nó khiến cho khóe mùi tôi nở ra một nụ cười hạnh phúc. Sau đó trong một giây phút, không biết là mơ hay thật, Tôi bỗng thấy có một hương thơm nước hoa thoang thoảng sọc vào hốc mũi tôi. Hương thơm này còn mang cho tôi cảm giác yên tâm đến lạ. Rồi cả một dòng tay ôm lấy tôi. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, tôi chỉ kịp nghe thấy 5 chữ từ một giọng nói khá quen. Đây, tỉnh lại cho tôi. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, đến khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn phòng trắng. Tôi nhìn xung quanh căn phòng mới phát hiện ra Để không phải là nhà giam Mà là ở trong bệnh viện Cổ tay tôi vẫn cắm ống truyền dịch Tôi sợ mình đang mơ Nên đã ngước mắt lên nhìn ra ngoài cửa sổ Ánh nắng mặt trời chiếu tròi xuống Những tán lá lông lanh một cách kỳ lạ Qua mấy ngày bị giam giữ Và hành hạ Tôi lại càng cảm thấy yêu bầu trời xanh Ngoài kia biết bào Đến khi tôi quay đầu trở lại Cả người tôi liền sửng sợ khi thấy quân Đang đứng trước mặt mình Hôm nay anh không mặc quân phục cảnh sát Mà là chiếc áo sơ mì trắng Và chiếc quần tây đen Gương mặt đẹp Mang nét thành cào và nghiêm nghị Khiến tôi có chút áp lực khi ở gần anh Tôi dự định lên tiếng Thì anh đã nói trước Cô bị ngất trong phòng giáp Là anh đã đưa tôi đến bệnh viện sao? Phải Hóa ra cái ôm đó Giọng nói đó Hương nước hoa đó không phải do tôi mơ hay tưởng tượng ra, mà chính là của anh. Tôi nhẹ giọng đáp. Cảm ơn anh nhiều. Tôi có mua cháo, cô ăn đi. Bụng tôi đang đói, đền cũng chẳng nề hà gì mà nhận lấy bác cháo từ tay anh. Có lẽ trong đời đây là bác cháo ngon nhất tôi từng ăn. Khi thấy tôi ăn gần hết bác cháo thì quân mới lên tiếng. Bác sĩ nói cô gì đói quá nên lã đi. Mấy ngày qua, người nhà cô không mang đồ ăn cho cô sao? Hay là họ chưa biết chuyện? Người nhà tôi ở dưới quê, chưa biết chuyện. Trên này tôi có vài người bạn thân. Hai hôm trước, bạn tôi cũng gửi đồ ăn nước uống dạo cho tôi suốt. Nhưng tự nhiên hai hôm nay, tôi lại không thấy nữa. Quân nghe thấy, hàng lúc mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Qua một lát, Anh lại hỏi tiếp. Bị đánh mấy ngày rồi? Hai ngày nay. Mới có hai ngày mà cô bị đánh tới bầm dập thế này sao? Tôi khẽ gợt đầu, tự nhiên tuổi thân kéo đến, khiến giọng nói của tôi cũng lạc đi. Tôi thực sự không có giết người. Anh cũng tin tôi đúng không? Nói xong tôi ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đèn lấy của quân. Tôi kiên nhẫn mong ngóng một tiếng ừ phát ra từ miệng anh. Dù bị anh lừa gạt, tôi cũng tình nguyện vì câu trả lời đó. Chính là ngọn lửa hy vọng duy nhất thắp sáng lòng tôi lúc này. Qua mấy ngày trải qua đau đớn và khổ hạnh, tôi dường như đã gần rơi vào bể sâu tuyệt vọng. Tôi cần một người kéo tôi, thoát khỏi cái bể sâu đó. Thế nhưng tôi đợi mãi, đợi mãi, vẫn không thấy anh trả lời. Chỉ thấy khóa môi anh khẽ giật giật, Muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nói thành câu. Tự nhiên tôi sợ bản thân sẽ nghe được một câu trả lời không như mong muốn. Nên khi thấy anh cất tiếng, tôi đã chặn ngang. Tôi tin anh. tin đồng chí cảnh sát sẽ tin tưởng tôi, sẽ đứng về phía của tôi, sẽ giúp tôi điều tra rõ mọi chuyện. Bây giờ anh chính là hy vọng duy nhất của tôi đó. Khi nghe tôi nói như vậy, Ánh mắt của anh liền chăm chú nhìn tôi không chớp mắt Sau đó anh gật đầu Cô tranh thủ nghỉ ngơi đi Nói xong thì anh quay người bước đi Tôi ăn hết bát cháo Nằm nghỉ thêm một lúc nữa Thì cũng thiếp vào giấc ngủ Đến khi tôi tỉnh dậy Vừa bước xuống giường đi vệ sinh Thì một giọng nói khàng khàng từ ngoài giọng đến Tại sao không cho cô ấy ăn uống? Cái này tôi cũng không rõ Nếu như hôm nay tôi không đến kịp, ngộ nhở quấy chết đói trong đó thì sao đây? Hơn nữa vụ án này vẫn đang trong giai đoạn điều tra, thì vẫn chưa thể kết luận quấy có tội. Đồng chí Quân, anh có tin cô gái này vô tội không? Mấy ngày qua tôi cũng đã điều tra, tôi chưa có kết quả cụ thể nên tôi sẽ không nói trước điều gì hết. Thì ra anh vắng mặt mấy ngày này là để điều tra vụ án này sao? Phải. Cô gái này là họ hàng hay là người quen gì với anh? Hay sao mà tôi thấy anh đặc biệt quan tâm đến vụ này thế? Trong khi anh cũng biết, anh em trong đội còn cố tình né ra. Vì nạn nhân giả thế đâu có bình thường. Sơ xuất một cái, mất việc như chơi. Tôi không quen cô ta. Chỉ là tôi thấy mình cần làm đúng với đạo đức nghề nghiệp mà thôi. vụ án này anh đánh cửa quá lớn rồi đó. Nếu anh cố tình giúp cô ta thì đồng nghĩa anh đang đối đầu với sếp lớn đó. Tôi biết mình cần phải làm những gì, cậu không cần phải lo. Câu nói kia dừa dứt, thì tôi nghe được tiếng bước chân. Là của quân hay của người kia tôi chẳng rõ. Nghe hết cuộc nói chuyện của hai người kia, tôi thở dài, làm lũi quay trở về giường nằm. Có phải tôi càng đặt niềm tin và hy vọng lên dài anh, thì lại càng khiến anh áp lực hay không? Dù tôi rất muốn mình được minh oan, nhưng để sự nghiệp của người khác bị ảnh hưởng, Tôi cứ cảm thấy lòng mình nặng triểu như có tảng đá vô hình đè lên. Ngày hôm sau, bởi vì sức khỏe của tôi đã ổn định hơn nên phải quay trở lại phòng tàm giam. Nỗi sợ về những trận đánh bầm dập những ám ảnh trong đầu tôi khiến tôi thu mình lại. Cánh cửa vừa đóng, tôi liền ngồi co ro trong một góc. Tôi cứ ngỡ mình sẽ bị bỏ đói như mọi ngày nhưng bữa trưa hôm ấy lại có một đồng chí cảnh sát mang cơm vào cho tôi. Tôi nhận ra người này Anh ta chính là người nói chuyện cùng với Quân ở hành lang bệnh viện ngày hôm qua. Anh ta bảo tôi, "Cô gắng ăn vào cho mau khỏe." "Cảm ơn anh." "Người cô cần cảm ơn là đồng chí Quân. Cơm này là nãy nhờ tôi mua vào cho cô đó." Lại là Quân, tôi nghe xong thì càng cảm kích anh. Sau này nếu được trả tự do, tôi biết làm gì để báo đáp cho anh." Tôi vừa ăn cơm vừa xúc động nghẹn ngào. Chẳng mấy chốc trong hài hốc mắt đã ưng ợt nước. Buổi tối, mạng đêm dày quanh, mọi thứ im liềm. Thỉnh thoảng có tiếng ếch nhái kèo rền rền, khiến tôi cảm giác mình đang treo lơ lưỡng giữa không trùng. Không cách nào hạ xuống mặt đất, an toàn. Mệt mỏi, trời rơi, hoang mang, đủ thứ cảm xúc kéo đến khi đêm về. Thậm chí là sợ hãi khi cánh cửa phòng kia mở ra, là bắt đầu những trận đánh điên cuộc. Một lần bị đau ám ảnh cả cuộc đời tôi nằm quay mặt vào bức tường khi còn đang nghỉ ngợi đủ thứ thì bỗng dừng một giọng nói gian lên ngủ rồi à nghe được giọng nói quen thuộc đó tôi liền bật dậy như con chim non sợ cành công anh mặc bộ quân phục cảnh sát uy nghiêm như mọi người nhưng lại không khiến cho tôi sợ hãi ngược lại còn có cảm giác an tâm tôi lắc đầu đáp tôi chưa hôm nay anh trực đêm sao Hình như giờ cũng muộn lắm rồi 12 giờ kém 15 phút Tôi đến hỏi cô Một vài tình tiết Cô nhớ cho kỹ Rồi trả lời thành thực Tôi biết rồi Anh cứ hỏi đi Buổi tối hôm xảy ra vụ án Cô đã đi đến đâu Ví dụ như có dừng lại ở cửa hàng Mua bán gì không Buổi tối hôm đó Tôi chủ yếu là chạy xe vòng vòng để hóng gió À Tôi có dừng xe lại tại một quán dĩa hè mua nước ép Tình tiết quan trọng như thế Tại sao cô lại không nói sớm Cô có biết Có thể chính tình tiết này Chứng minh được cô ngoại phạm không Quân vừa nói Vừa cao hàng lông mày lại Có vẻ như anh có chút nóng giận Tôi ngập ngừng định giải thích Thì quân hỏi tiếp Cô có nhớ quán nước ấy Chính xác ở đoạn nào không Tôi nhớ Quán nước ấy ở gần Hồ Tây, hình như đối diện nhà hàng hải sản. Nhà hàng đó tên gì thì tôi không biết, nhưng nhà hàng đó rất lớn. Chủ quán trọng thế nào? Giá người nhỏ nhỏ, cao tầm 1m55. Hôm đó quán cũng có vài người khách, không biết chị ấy có nhớ tôi không nữa. Với lại, đó là lần đầu tiên tôi mua ở quán chị ấy. Quần lặng im một lát, rồi anh bất ngờ bảo tôi. Ngồi thẳng người lên Mặt nghiêm túc nhìn thẳng về phía tôi Tôi ngờ ngác còn chưa hiểu được Chuyện gì đang xảy ra Thì đã thấy anh dở điện thoại lên Chụp một bức ảnh Sau đó anh có hỏi thêm vài câu Rồi rời đi Nhưng trước khi rời đi Anh đã đưa cho tôi một chiếc thuốc màu trắng Bồi vào đi Nếu không ra khỏi đây Không ai thèm lấy cô đâu Tôi ngốc nghếch nhìn chiếc thuốc trên tay Hóa ra là kem trị sẹo Đến khi tôi bừng tĩnh thì đã thấy bóng giá ngành quất hẳn so cánh cửa. Khóe miệng tôi khi ấy bất giác, nở nhẹ nụ cười. Trong lòng như có dòng nước ấm, sóc rách chạy ngang. Hóa ra ở một nơi lạnh lẽo như thế cũng có một đồng chí cảnh sát ấm áp. Cảm ơn anh, ánh mặt trời của toàn dân. Cứ như thế mấy ngày tiếp theo lại trôi qua. Mấy ngày này tôi không bị đánh đập thêm một trận nào nữa. Ăn uống được đủ ba bữa. Thỉnh thoảng người ta có gọi tôi đi để lấy lời khai. Buổi sáng hôm ấy tôi vừa thức giấc thì hai người cảnh sát bước vào thông báo tôi được trả tự do. Khi ấy tôi bất ngờ đến mức đứng ngay người ra, thậm chí còn tưởng mình vừa ngủ dậy chưa tỉnh táo hẳn nên nghe nhầm. Cho đến khi người cảnh sát nói rằng hung thủ đã đến đầu thú thì tôi mới dám tin đó là sự thật. Tôi lại hỏi, hung thủ đã đến đầu thú sao? Đúng thế, hung thủ đã đầu thú, cô được trả tự do Nghe xong tôi dở hòa trong cảm xúc hạnh phúc Tất cả các tế bào trong cơ thể cũng như được giải phóng cùng lúc Sau những ngày bị tắt nghẽn Giọt nước mắt trong tôi lặng lẽ trời xuống Giọt nước mắt của hạnh phúc bất tận Tôi rối trích nói lời cảm ơn các đồng chí cảnh sát Hai người khẽ cười chúc mừng cho tôi Nhưng ánh mắt lại có gì đó rất nặng nề Mang mắt một nỗi buồn khó tả Dù sao, người chết là Huy Là người yêu cũ của tôi Nên tôi cũng muốn biết Ai là kẻ giết anh ta Tôi có hỏi cảnh sát về hung thủ Nhưng các anh chỉ nói Là do một người có thù riêng với nhà Huy Vì hận bố Huy Nên khi biết Huy là con trai duy nhất của ông Hắn ta đã ra tay Sát hại Huy để trả thù Hóa ra là như thế Nhưng tôi nghĩ mãi Vẫn không hiểu tại sao Hung thủ lại mang sát Huy đến nhà tôi Mà không phải là ai khác Hùng thủ đã theo dõi Huy Nên biết mối quan hệ giữa tôi và anh hay sao Nhưng dù là nguyên nhân gì đi nữa Vì thù bố nên giết con Thật là quá tàn nhẫn Người đáng thương nhất trong chuyện này Vẫn là người đã mất Tôi khẽ thở dài Trái tim lại quặn lên niềm đau đớn Rồi bất chợt nhớ tới quân Mấy ngày đây tôi cũng không gặp anh ra khỏi đây Chẳng biết sau này có còn cơ hội gặp lại không Nên trước khi rời đi, tôi vẫn muốn cảm ơn anh ấy một tiếng. Tôi hỏi một người cảnh sát. Anh cho tôi hỏi cảnh sát quân hôm nay có ở đây không? Hai người nghe tôi nói thế, thì liền nhìn nhau rồi khẽ thở dài một tiếng. Tự nhiên trong tôi lại xông lên, một cảm giác chẳng lành. Sau đó nghe được câu trả lời, tôi mới thở vào nhẹ nhõm. Đồng chí quân hôm nay không có ở đây, đồng chí đi công tác rồi. À, dạ. Vậy phiền anh chuyển lời giúp tôi tới anh ấy, rằng tôi cảm ơn anh ấy nhiều lắm nhé. Ừ. Lần nữa cảm ơn các đồng chí cảnh sát rất nhiều. Cảm ơn các anh đã trả lại trong sạch cho tôi. Đây là túi sách và điện thoại của cô. Tôi nhận lấy đồ từ tay người cảnh sát rồi bước đi. Đồ đạc trong túi sách vẫn còn nguyên dạng. Chỉ có điện thoại là đã sập nguồn từ lâu. Khi tôi vừa ra tới cổng, đang ngó trước ngó sâu để bắt xe về nhà, thì một giọng nói gần đó gian lên. Theo chị, lần này đồng chiếu quân có cơ hội về đây làm gì không nhỉ? Tôi vốn không muốn tò mò đến chuyện người khác, nhưng khi nghe đến tên quân, không tự chủ được, ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi thấy hai người cảnh sát nữ đang nói chuyện với nhau, đứng cách tùi một đoàn xa. Người kia thở dài trả lời. Cũng chẳng biết thế nào nữa. Nếu đồng chí Quân mà không được quay lại đây làm việc thì chán thật đó. Anh ấy vừa đẹp trai, vừa tài giỏi. Vậy mà chỉ vì một người lại đi đối đầu với sếp lớn. bà không biết anh Quân với cô gái kia có quan hệ gì nữa. Em nghe Đức bảo không có liên quan gì đâu chị. Thực ra anh Quân giúp cô gái kia. Em cũng chẳng lạ gì với tính anh ấy. Anh ấy luôn nghiêm túc và sống có trách nhiệm. Mỗi tội, xong dụ án này Anh ấy phải chịu thiệt thòi rồi Nhưng mà sếp lớn cũng buồn cười thật đó Anh ấy điều tra ra sự thật Thì lẽ ra phải khen thưởng anh ấy mới phải chứ Thế thì chị lại không biết rồi vụ án này Nói đến đây Người cảnh sát kia Nhìn trước nhìn sau Rồi thì thầm vào tay người cảnh sát còn lại Nên tôi không thể nghe được Câu chuyện tiếp theo Nhưng cứ nghĩ đến việc quân bị chuyển đi công tác Khiến cho cổ hồng tôi ngạn ứ Đầu như có búa đập dạo, lòng nặng triểu nổi dày dứt. Nhi! Khi tôi còn đang thẩn thờ suy nghĩ, thì giọng nói quen thuộc của cái ngân gian lên. Tôi quay lại theo hướng phát ra giọng nói, thì thấy nó đang ngồi trên xe taxi dãy gọi tôi. Tôi ngạc nhiên thốt lên. Ơ, sao mày lại ở đây? Lên xe đi, tao đến đóng mày về mà. Tôi gật đầu đi về phía chiếc xe, rồi mở cửa bước dạo. Chiếc xe chạy một đoạn nữa, rồi tôi mới hỏi nó. Sao mày biết tao được thả? Mày thấy thông tin của tao nhanh không? Bố tao nói cho tao biết đó. Vậy à, cảm ơn mày đã đến đón tao nhé. Cái con này, mày cứ khách sáu họa vậy. Nói xong, cái ngưng bắt đầu hỏi hàng tôi về tình hình mấy ngày qua, ăn uống các thứ thế nào. Tôi kể tường tận chi tiết cho nó nghe nghes xong liền tức giận nói bố tiền sư thế mà mấy hôm tao đưa cơm vàou thì người ta không gi nhậnn nói cơm nước của mày đã có người lo xong tao xin vàou thăm mày cũng không được nữa hóa ra là mày bị bó đói với lại bị đánh sau Ừ cũng mày là có quân giúp tao quân cái đẹp trai đó sau ừ thôi May mà bây giờ tất cả đã xong hết rồi Điều quan trọng cuối cùng là mày đã được tự do Được chứng minh vô tội Những ngày qua xem như một giấc mơ đi Ừ, tao biết rồi Mà mấy nay mày gặp cái ly không? Có, mày yên tâm Nó vẫn sống tốt lắm Hiện tại đang ở trong nhà bạn đó Nó còn không lo cho mày bằng mày lo cho nó đâu Vậy là tốt rồi Tại con bé nó vẫn ham chơi mà Thế bây giờ mày tính sao Phòng trọ của mày gỡ giấy niêm phong rồi Bây giờ về ở bình thường được Tao chỉ sợ mày không đủ can đảm Để ở đó nữa Tao cũng chẳng biết Nhưng mà trước mắt thì vẫn phải quay về Vì đồ đạc các thứ của tao vẫn còn ở đó Với lại Cũng mới nộp 3 tháng tiền nhà mà Ừ Bây giờ tao dẫn mày đi ăn cái gì ngon ngon rồi về nha Để tao gọi cả cái ly nữa Ừ Gọi con bé giúp tao Điện thoại tao hết pin mất Tao có mang sạc đi Tí xem đến quán nào thì sạc nhờ Chúng tôi đi đến một quán ăn giặt Gọi ra hai suất nêm đùi Hai đùi gà KFC Hai suất bánh mì áp chảo Cùng với hai cốc trà sữa Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện Khi chúng tôi ăn gần xong Thì cái ly nó đến Sau đó cái ngừng có việc phải về trước Nên hai chị em tôi Tự bắt xe trở về phòng trọ Vừa đến cổng, tôi đã thấy đồ đạc của hai chúng tôi bị ném ra sân. Trong nhà, bà chủ trọ đang xịt thứ gì đó giống như sát khuẩn. Vừa thấy chúng tôi, bà chủ trọ liền dừng tay lại, miệng rít lên. Chúng mày về rồi, thì mang hết đống rác rưỡi của chúng mày cuốt ra khỏi nhà tao. Tôi ngạc nhiên nhìn bà chủ trọ, rồi đáp lại. Ơ, cô à, nhà bọn cháu đang thuê... Sao cô lại dọn dẹp hết tất cả đồ của bọn cháu đi vậy? Có phải bọn cháu không có đóng tiền nhà đâu? Đã đóng đủ cho cô 3 tháng rồi mà. Bà chủ trọ nghe thấy, liền dứt vịt cha dung dịch xuống đất. Chống nành to mồm quát lớn. Chúng mày tưởng ba cái đồng bạc lẻ của chúng mày là to lắm sao? Cái tiền đó chẳng đủ để ngày mai tao mời thầy cúng. Tất cả là tại mày đứa con Di. Tại mày nên cả khu trọ của tao bị ảnh hưởng Bây giờ tao không cho chúng mày thuê nữa Cút đi đâu thì cút Tránh xa tàu ra càng xa càng tốt Bố tiền sư Cái lũ hắt ám, lũ sao chuỗi Cây liền nghe đến đây Liền không nhìn được Mà lớn tiếng nói Bà bảo ai là sao chuỗi Chị tôi đã được trả tự do Bởi vì vô tội rồi nhá Còn người ta chết Là trách cái nhà bà đen đuổi Chứ trách đết gì chúng tôi Chúng tôi thuê ở tiếp, là may mắn cho bà đó. Bà không cảm ơn, còn đòi đuổi đi cơ à? Muốn đuổi thì trả nốt tôi mấy tháng tiền nhà còn thừa đi. Bà đây không đòi tiền chúng mày bồi thường tổn thức tinh thần là may rồi đó. con dám mở miệng ra, đòi tiền thừa à? Mày thích tiền thừa không? Tôi nhìn thấy hai mắt bà ta lồng sồng sọc Tôi cũng nghe bà ấy nổi tiếng máu mặt ở khu này. Nên liền ra hiệu cho cái ly im lại. Một điều nhịn thì chính điều lành. Chúng tôi vẫn còn trẻ, Lại sống ở nơi đất khách quê người, Nhớ cứ cố chống tròi với những người này. Không may xảy ra chuyện gì, Thì chỉ thiệt thân. Tôi kéo cái ly ngồi xuống, Nhặt đồ xếp gọn lại. Tự dương sống mũi tôi lại cai xẻ, Khi nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo. Bây giờ đã bị đuổi đi, Trước mắt phải tìm được chỗ ở mới. Tôi sợ rằng số tiền ít đoại trong túi chẳng chống chọi nổi được dài ngày. Dọn dẹp xong xuôi, cái ly hỏi tôi. Chị ơi, bây giờ mình đi đâu đây? Tôi nhìn cái ly. Đi đâu thì tôi chưa xác định được. Trước mắt thì cứ rời khỏi đây, rồi tính sau. Tôi thở dài đáp. Em dắt cái xe máy của chị qua đây để chị cho đồ lên. Lát chị gọi xem cái ngân biết chỗ nào cho thuê trọ không. Đồ đạc của hai chị em tôi không có nhiều, chủ yếu là quần áo và sách dở nên để gọn được về phía trước xe. Còn một ít thì cái ly ôm phía sau. Chúng tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng thì tiếng bà chủ trò lại gian lên. Tiến dông! Cái ly ấm ức, quay lại lường bà ta một cái. Khi nó định nói gì đó thì tôi lại phóng xe đi ngay. Cái ly nó ngồi phía sau, lầm bầm. Sao chị không để em nói cho bà ta một trận chứ? Điền không chịu nổi Thôi Mày cũng biết con người bả ấy rồi đó Nhịn đi cho yên Chị giống mẹ quá đi Cái gì cũng nhịn nhịn Mấy này Mẹ có gọi cho mày không Có Mẹ gọi cho chị không được nên mới gọi cho em Chị yên tâm đi Mẹ không biết chuyện này đâu Em nói chị đi công tác ở trên vùng cao Nên điện thoại mất sóng suốt Ừ Mà mấy ngày qua chị trong đó thế nào? Chị ổn, không phải lo cho chị đâu Tôi và Cái Ly có chạy qua mấy khu trọ mà Cái Ngân giới thiệu Nhưng chỗ thì hết phòng, chỗ thì dừa quá điều kiện kinh tế của chúng tôi Chạy dòng vòng tới gần chiều tối, chúng tôi vẫn chưa thuê được phòng Cuối cùng khi hai chị em định thuê tạm một nhà nghỉ bình dân để tá túc qua đêm Thì Cái Ngân nó tới đón hai chị em tôi tới nhà nó Nó nói hôm nay bố nó đi công tác Có mình mẹ nó ở nhà Và nó cũng đã xin phép mẹ Cho hai chị em tôi nghỉ ngơi qua đêm Lúc đầu tôi cũng rất ngại Vì như vậy sẽ rất phiền phức Nhưng rồi sau khi nó thuyết phục Giả lại Nghĩ rằng số tiền trong túi còn hạn hẹp Nên thôi Tiết kiệm được khoản nào thì hay khoản đó Chơi với nhau từ hồi học đại học tới nay Nhưng đây là lần thứ ba tôi đến nhà nó Nhà đó cũng rất có điều kiện. Ngôi nhà ba tầng, mặt đường rộng rãi. Lúc chúng tôi đến, được mẹ đã tiếp đón rất nhiệt tình. Cảm giác ngại ngùng trong tôi cũng phần nào lắng xuống. Đêm đó, dù nằm trên chiếc giường rộng rãi, nhưng tôi lại chẳng thể chợt mắt nổi. Đôi mắt sáo hoảnh nhìn xung quanh căn nhà. Nghĩ đến tương lai, nghĩ đến việc ngày mai phải quay trở lại trường dạy học. Mà lòng lại nặng triểu. Cai ngừng đã bảo tôi... Ngày mai cứ yên tâm đến trường Còn việc tìm nhà trọ thì cứ để nó lo Sáng hôm sau Khi tôi vừa bước đến cổng trường Thì chị Lê Dậy cùng khối với tôi đã hỏi Ôi trời Nhi ơi Em mất tích ở đâu mấy ngày nay Mà giờ mới xuất hiện thế Hiệu trưởng hỏi em suốt đó Liệu lên mà báo cáo với hiệu trưởng đi Tôi nghĩ mọi người chưa biết chuyện Nên ngài nói sự thật Đành nói dối một lý do em về quê có việc gấp quá nên vẫn chưa kịp xin phép chị ạ Lần sau đó, có việc gì thì cũng nhớ xin phép một câu. Em như vậy là không được đâu, dễ bị kỷ luật lắm đó. Dạ chị, em biết rồi. Để em lên phòng gặp hiệu trưởng nha. Hiệu trưởng đi hợp với bộ chiều nay mới về cơ. Em xem lịch lên lớp dạy thế nào thì cứ thế mà dạy thôi. Dạ, em cảm ơn chị. Trải qua mấy ngày mệt mỏi, bây giờ lên lớp nhìn thấy gương mặt và nụ cười của các em, khiến những cơn mệt mỏi trong tôi như dần tan biến. Có lúc, nghe giọng các con gọi tên mình, mệt mỏi ấy như chưa từng tồn tại. Đến đầu chiều, lúc chuẩn bị giao tiết học, tôi tranh thủ đi vệ sinh. Khi cánh cửa toilet vừa đóng lại, thì bất chợt bên ngoài có tiếng giày cao gót, rồi tiếng của chị Lê cất lên. Sáng nay chị hỏi thư cái nhi, mấy ngày qua nó mất tích đi đâu, mà đó nói dối chị em à. Nó tưởng chị không biết nó ngồi tù hay sao đó. Ôi trời ơi, chắc nó tưởng chị em chúng mình ngu, mù công nghệ. Nói thật, em chẳng tin nó vô tội lắm đâu. Chẳng dừng vì người ta lại bắt nó vào tù chứ. Chắc là bên công an chưa đủ bằng chứng để phê chuẩn khởi tố bị can thôi. Có khi vợ chỉ được tạm thả để điều tra tiếp. Ừ, bây giờ trường mình chẳng có cô nào muốn thân thiết hay dạy dừa tới nó. Mới ra khỏi tù mà vẫn giác mặt đi dạy được. Phụ huynh học sinh mà biết chuyện thì đúng nhục. Mà thôi, chị em mình nói ở đây để biết thôi. Chứ tốt nhất vẫn nên tránh xa kẻ mang tiếng lây đó. Dạ, em biết rồi. Tôi nghe xong thì toàn thân như chết lặng. Chị Lê là một người đồng nghiệp. Ngay từ lúc bắt đầu đi dạy tôi đã rất kính trọng chị ấy. Vậy mà bây giờ lại tận tay, nghe những lời chị ấy nói về tôi, tôi bỗng cảm thấy hụt hẳn, như vừa rơi từ trên cao xuống mặt đất. Hai người nói với nhau thêm vài câu nữa, thì tiếng trống trường bắt đầu vào giờ học gian lên. Buổi chiều hôm ấy, trong phút lơ đảng nào đó, từng câu từng chữ hai người nói lại dội dào trong tâm trí tôi, khiến cả người tôi bức sức, khó chịu vô cùng. Đến khi kết thúc tiết học cuối cùng, tôi có lên phòng riêng để gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng vừa nhìn thấy tôi, chắc có lẽ đã biết trước là tôi sẽ đến gặp, nên không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh bảo. Cháu ngồi xuống đó đi. Dạ. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với hiệu trưởng. Khi tôi định lên tiếng báo cáo toàn bộ sự việc, thì hiệu trưởng đã lên tiếng trước. Chuyện của cháu, chú và tất cả mọi người trong trường đã biết. Mặc dù bây giờ cháu đã được trả tự do. Nhưng điều này cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến trường học. Sẽ như thế nào nếu như phụ huynh học sinh biết được chuyện này? Chú cũng vừa mới đi hợp về. Thật sự chú rất tiếc khi phải ra quyết định chấm dứt hợp đồng không dạy học với cháu. Nói xong thì hiệu trưởng nâng cặp kính mắt lên, thở dài thường thược, sau đó đẩy hồ sơ kết thúc hợp đồng về phía tôi. Tôi nhìn hiệu trưởng, máu trong người như ngừng chảy. Dù biết đã có quyết định, sẽ rất khó cứu giãn, nhưng tôi vẫn thiết tha. Chú à, lời đầu tiên cho cháu xin lỗi vì chuyện cá nhân của cháu đã ảnh hưởng đến chú và toàn trường mình. Nhưng thực sự, chuyện này cháu không hề biết, không hề mong muốn, và cháu cũng đã được trả tự do, trả lại sự trong sạch. Cháu xin chú và mọi người hãy cho cháu thêm một cơ hội để tiếp tục được dạy ở trường mình có được không ạ? Đáp lại sự thành khẩn của tôi Chỉ là cái lắc đầu dứt khoát Đến tuyệt tình của hiệu trưởng Chú rất tiếc Vì cháu là một cô giáo dạy rất tốt Nhưng đã có quyết định Chú không thể thay đổi Thế là hết Hết thật rồi Cuối cùng dù không muốn Nhưng tôi đành chấp nhận sự thật Từ nay giữa tôi và ngôi trường này Sẽ không còn chút tro tàn nào cả Chào hiệu trưởng xong Tôi cầm tập hồ sơ đi lưỡng thưởng. Những bước chân trền troạn. Thậm chí tôi còn chẳng xác định được phương hướng. Tôi tự hỏi. Suốt cuộc mình tồn tại để làm gì? Thế giới này có cần mình hay không? Sẽ sống như thế nào khi những bất hạnh dồn dập ập đến? Dạo giờ phút này. Đến thở cũng chẳng muốn thở. Tiềm cũng chẳng muốn tuần hoàn Phổi chẳng muốn hô hấp. Nào chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, thật sâu. Cuộc sống này... Quá khắc nghiệt Quá đổi khắc nghiệt Tôi tự nhủ với bản thân rằng Những lúc buồn có thể khóc Đến nhèm nhút cả mặt Nhưng sau những giờ phút đó Phải mạnh mẽ ngứng cao đầu Cười một nụ cười thật xinh Sau khi ngồi khóc chán chè Dưới chiếc ghế đá ngoài công viên Lúc tôi trở về thì trời cũng đã chuyện tối Khi tôi vừa về đến cổng Điện thoại đổ chuông Cuộc gọi của cái ngân Giọng nói từ trong điện thoại dọng ra Mày về chưa? Tao về đến cổng rồi đây. Tôi vừa dứt lời thì cái ngừng tắt máy. Nó từ trong nhà chạy ra, cười cười bảo. Tiền sự cái con này, về đến nhà còn nghe máy. Phí mất, mấy trăm đồng tiền điện thoại của tao. Tôi là đứa không muốn trưng bộ mặt đau thương cho ai thấy. Nên dù có buồn thế nào thì vẫn nở nụ cười tự nhiên. Tôi đáp lại nó. Đưa số tài khoản đây, tao chuyển lại cho. Còn Hâm, tao đùa thôi. À, báo cho mày một tin vui, tao tìm được phòng trọ cho mày rồi nè. Giá chỉ hơn chỗ cũ của mày 200.000 ngàn thôi, nhưng được cái gần trường mày dậy luôn đó. Số mày cũng gọi là đỏ vải. Nhà kia dự chuyển đi thì tao đến luôn. Vậy sao? Cảm ơn mày nhiều nha. Ờ, thuê được phòng rồi, sao mặt mày chẳng hào hứng gì hết vậy? Thực ra... Tao nghĩ vậy ở trường kia rồi. Hả? Sao lại nghĩ vậy? Thì cái vụ vừa rồi đó, trường quyết định chấm dứt hợp đồng với tao. Nhưng mà cái vụ đó xong rồi mà, mày có tội đết gì đâu mà chấm dứt hợp đồng với mày? Cái trường gì kỳ vậy? Mà thôi, nghĩ cũng được. Mai tao dọn phòng rồi chuyển đồ, đợi mấy hôm nữa xem thế nào rồi nộp hồ sơ, xin dạy trường khác. Ừ, đừng có buồn nữa, cứ coi như thời gian này để nghỉ ngơi đi. Tao biết rồi. Mà thôi, vào trong rửa ráy rồi ăn cơm. Tối nay mẹ tao sang diện với lại bà ngoại, nên cũng không có nhà. cái ly thì tao thấy nó bảo về muộn cơ. Cái con bé này lại đi đâu không biết. Thôi thôi kệ đó đi, nó lớn rồi tự biết lo thân mình chứ. Mày đừng có lo cho nó nữa, lo cho mày đi. Dạo này xanh sao lắm Tôi thở dài không nói gì thêm Buổi tối ăn cơm xong Đợi cái ly về tôi mới yên tâm Đến giường nghỉ ngơi Tối nay tôi quyết tâm ngủ sớm một hôm Nhưng dù cho tôi có cố gắng thế nào Thì cũng không tài nào ngủ nổi Cuối cùng tôi lại cầm điện thoại lên Lướt một dòng Facebook Vừa vào bản tin Hình ảnh của Huy lại hiện lên Hình ảnh được người bạn của anh Đăng tại cách đây 30 phút Với dòng trạng thái nhớ bạn của tôi Bức ảnh này tôi còn nhớ rất rõ Do chính tay tôi chụp cho anh Vậy mà tất cả Bây giờ lại trở thành một kỷ niệm buồn Dù tôi bị anh làm tổn thương như thế nào Nhưng có những lúc tôi vẫn không tin Vẫn không muốn chấp nhận sự thật rằng Anh đã chết Ba năm bên nhau Vậy mà đến lúc anh ra đi Tôi cũng chẳng thể thắp cho anh được một nén nhạc Số phận thật cây đắng Không hề biết thương xót cho bất kỳ ai Nghĩ lại bản thân mình Dẫu rằng những khó khăn đang dồn dập ập đến, nhưng có lẽ tôi vẫn còn may mắn hơn Huy, vẫn còn đang tồn tại ở độ tuổi đẹp nhất của đời người. Giọt nước mắt trong tôi lặng lẽ chảy ra, khóc nốt hôm nay thôi, ngày mai phải sống như những ngày nắng, không để những điều đáng buồn phải xảy ra. Sáng hôm sau là thứ bảy, cây lì được học buổi chiều nên sáng sớm chị em chúng tôi dọn đồ về nhà trọ mới. Nhà trò này nhỏ hơn nhà trò cũ một chút Nhưng được cái rất sạch sẽ Lại có một gác xếp nhỏ Khi chúng tôi vừa sắp xếp đồ đạc xong xuôi Thì cái ngân đã mua xong chảo, bát đĩa, nồi cơm và bếp ga mang đến Nó biết hoàn cảnh của tôi hiện tại đang rất khó khăn Nên những thứ này nó bảo mua tặng cho tôi Tôi kiên quyết từ chối Không phải sĩ diện Nhưng từ trước đến nay nó giúp đỡ chúng tôi rất nhiều Cuộc sống này đâu thể cứ mãi nhận như thế Cuối cùng thì tôi và nó thống nhất là số tiền nó mua hôm nay tôi sẽ dạy nó. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, tôi thấy mọi thứ cũng dần ổn định trở lại. Tôi quyết định đi nộp hồ sơ xin dạy học ở mấy ngôi trường mà tôi tìm hiểu. Có điều đi cả ngày quần quật từ sáng đến tối, cầm bộ hồ sơ trên tay, nhưng tôi không xin được vào ngôi trường nào cả. Không phải vì bằng tốt nghiệp của tôi yếu kém, mà là tất cả các trường đều có một lý do. Đã đủ giáo viên Trong khi trước đó tôi thấy họ vẫn đang tuyển Tới ngày thứ hai Tôi có xin dậy ở mấy trung tâm ngoại ngữ Nhưng cũng đều không được nhận Nói thì hơi phí Nhưng mà tôi cảm giác như có một thế lực nào đó Đang chèn ép Khiến tôi không còn con đường nào Tiếp tục trong ngành nhà giáo Thời gian cứ như thế trôi qua một tuần nữa Trong suốt thời gian này Tôi không biết chính xác Mình đã đi đến bao nhiêu ngôi trường Bao nhiêu trung tâm Vì nó rất nhiều Những kết quả tôi nhận về Vẫn là những câu trả lời dứt khoát Đến tuyệt tình Vẫn là những cái lắc đầu đầy tuyệt vọng Tôi thẫn thờ cầm bộ hồ sơ Lưỡng thưởng ra về Khi tôi vừa bước ra khỏi cổng Thì một người từ trong chạy qua tôi Người ấy vui vẻ thông báo Với người chồng đang ngồi trên xe Đợi mình Chồng ơi, giám đốc trung tâm nói Ngày mai em tới dậy luôn Người phụ nữ ấy Cũng đến xin việc giống như tôi Nhưng kết quả của chị ta và tôi khác nhau Trong lúc ngồi ghế chờ Tôi và chị ta có nói chuyện với nhau Chị ta tốt nghiệp loại khá Tôi tốt nghiệp loại giỏi Vậy hà cớ gì tôi lại không được nhận Còn chị ta thì có Điều này càng khiến tôi chắc chắn về những suy đoán trong lòng Tôi đem theo tâm trạng tuyệt vọng trở về nhà Buổi tối ngồi ăn cơm mà của hồng tôi nghẹn đắng Cuối cùng tôi chỉ ăn được vài miếng Rồi dừng lại Kylie thấy thế mới bảo Sao chị không ăn nữa đi? Chị ăn no rồi Bây giờ chị đang giảm cân sau Người thì như con mắm Mà còn muốn giảm cơn nữa À, mà mấy ngày nay chị xin việc thế nào rồi? Tôi thở dài thường thược đáp Chị vẫn chưa xin được việc Bây giờ thiếu gì việc đâu chị Đầu nhất thiết phải làm việc đúng chuyên môn em mà như chị, em chẳng việc gì giấc giả sinh việc thế đâu. Chưa kể cái nghề nhà giáo, lường ba cọc ba đồng. Thực ra cũng vì yêu nghề nên tôi mới quyết tâm theo đuổi nó. Nhưng bây giờ nếu sinh việc khó khăn như thế, thì có lẽ tôi phải thạm thời dừng lại để chuyển sang việc khác. Với kinh tế hiện tại, lời cái ly nói không phải không đúng. Tôi gật đầu. Ừ, chị tính mai đi sinh việc khác. Chị tính giỏi hay là xin làm kế toán ở nhà hàng đi. Em thấy mấy cái nhà hàng gần trường em đang treo tuyển kế toán đó, quản lý nhân viên gì đó. Vậy hả? Để mai chị tới đó hỏi xem xin vào được công việc gì thì làm. Thế là sáng hôm sau, theo lời Cái Ly, tôi có đi dọc con đường. Ở đó đúng là có ba nhà hàng đang treo biển tuyển nhân viên kế toán và nhân viên rửa bát. Hai nhà hàng lớn tôi giàu đầu tiên, người ta đều không nhận vì tôi không có bằng cấp ngành kế toán. Cũng may đến nhà hàng thứ ba, nhà hàng này nhỏ thôi nhưng người ta không quá khắc khe vì bằng cấp. Bà chủ nhà hàng nhìn tôi một lượt rồi hỏi Cô đến ứng tuyển vị trí kế toán sao? Dạ thưa cô Học chuyên ngành kế toán à? Tôi ngập ngừng một lát rồi thành thực trả lời Dạ thật ra cháu học ngành sư phạm Nhưng mà trước kia cháu cũng từng làm kế toán Cho một nhà hàng lẩu Nếu cô có thể cho cháu làm thử việc một tháng Rồi lúc đó quyết định thuê tiếp hay không Thì tùy cô Bà chủ cung mặt trầm ngâm Suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp Cô có đảm nhận được luôn cả vị trí thu ngân không Nhà hàng tôi cũng chỉ vừa nhỏ Lường khách cũng không quá đông Nên làm thu ngân Cũng không phải quá bận trộn Với lại tôi nói trước, ở đây lương đầu tiên là 7 triệu, bao ăn trưa. Nếu làm tốt, tháng sau tôi sẽ tăng lương và hỗ trợ 300.000 tiền xăng xe mỗi tháng. Còn làm không tốt thì tôi không nhận nữa. Tiền nông mà để tôi phát hiện gian dối thì tôi kiện luôn đó. Làm với tôi không được lăng nhăn. Trải qua mấy ngày sinh việc nhất giả, bây giờ được nhận vào làm. Có tiền để trang trải cuộc sống là tôi đã mừng lắm rồi. Tôi cười tươi trả lời Dạ cho biết rồi cô Cháu đồng ý Thế thì làm luôn từ hôm nay Hay làm ai Dạ Được thì cháu làm luôn hả cô Ừ Dạ vậy để cháu giao làm luôn Nói xong Bà chủ nhà hàng dẫn tôi tới quầy thu ngân Giới thiệu tôi với mọi người Xong thì bà kêu quản lý hướng dẫn tôi Sơ qua công việc Nghe chị quản lý nói thì Chị ấy tên Hòa Đã làm việc ở đây 5 năm Chị ấy hơn tuổi 6 tuổi Và cũng mới kết hôn Rồi chị ấy hỏi tôi Mà em ở đâu nhỉ Dạ em ở Thụy Khuê À thế cũng không quá xa Đi xe buýt cũng tiện chuyến Dạ Ừ thôi làm đi em Có gì không hiểu thì cứ hỏi chị Em đảm nhận hai vị trí cùng lúc Nhưng mà yên tâm Với lượng khách ở đây cũng không quá giấc giả đâu Tôi gợt đầu miễn cười, nói lời cảm ơn xong thì bắt tay vào công việc. Mới đầu tôi còn hơi lóng ngóng và chậm chạp, nhưng dần dần thì cũng thành thạo hơn. Nhà hàng buổi sáng rất gián khách, chủ yếu là buổi trưa khách qua đường dừng chân, ăn đông. Khách từ mấy công ty qua cũng nhiều. Được cái thu ngân ở đây không dội dàng, dồn dập như ở mấy tiệm tạp hóa hay là trong siêu thị. Bởi vì cũng có người ăn trước, người ăn sau, cứ thanh toán cho khách này xong thì phải 5-10 phút sau... Mới phải thanh toán tiếp Cả ngày làm thu ngân Tới gần tối lúc chuẩn bị ra về Thì tôi chốt vào sổ kế toán Và giao đủ tiền cho bà chủ xong Thì mới ra về Lúc tôi về đến nhà cũng là 7 giờ tối Trên chiếc bàn nhựa ở góc bếp Để một mâm cơm được ướp lòng bàn ngây ngắn Tôi mở lòng bàn ra xem Có món rau luộc, trứng rắn Và mấy miếng đậu phụ Kèm mẫu giấy cá lì để lại Chị ăn cơm trước đi Không phải chờ em, em đi có việc Tôi khẽ thở dài, nhà có hai chị em, nhưng dạo này chẳng mấy ai ăn cùng nhau. Mà nó lớn rồi tôi cũng chẳng quản nổi nó. Ăn cơm, tắm rửa, dọn dẹp xong xuôi thì cũng gần 10 giờ. Mệt mỏi mấy ngày liên tiếp, tôi nằm xuống giường chẳng mấy chốc đã thiếp vào giấc ngủ ngon. Những ngày tiếp theo tôi cũng bắt đầu quen hẳn với công việc ở nhà hàng. Ở đây mọi người đều là dân lao động, từ nhà quê trần chất, nên mọi người đều hiểu cho hoàn cảnh của nhau vui vẻ, hòa đồng nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau tôi làm việc từ sáng đến tối nhưng vào ngày cuối tuần nhà hàng đông khách hơn bình thường thì tôi có xin làm thêm đến 10 giờ tối mới về nhà thế nhưng tôi vẫn không cảm thấy mệt mỏi bằng những ngày quần quật đi xin việc vì bây giờ tôi biết mình càng làm thì càng có tiền mà dù mệt mỏi thì cũng cảm thấy vui tôi làm được một tháng thì nhận lương bà chủ nhà hàng thấy tôi làm tốt Nên nhận tôi giàu làm nhân viên chính thức Tháng lương đầu tiên được 7 triệu Nhưng vì tôi có làm thêm giờ Những ngày cuối tuần Nên tổng tiền đơn lên được 8 triệu rưỡi Nhận được tiền tôi vui sớm Nghĩ bụng cứ đà này trong những tháng tiếp theo Thì chẳng mấy chốc Cuộc sống của hai chị em tôi đều ổn hơn Thế nhưng Cuộc sống chẳng giống như trong tính toán của tôi Trừ hôm ấy khi vừa dạng khách Lúc tôi đang lời hoay Check lại hóa đơn Thì một giọng nói gian lên Ờ, em là nhân viên mới của quán sao? Tôi giật mình ngẩn đầu lên, thấy trước mặt mình là một ông chú khoảng chừng 50 tuổi. Cao to, buồn phệ, ánh mắt ông ta khẽ rượt qua tôi dài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến cho tôi rùng mình. Ánh mắt ấy không được đứng đắn, thế nhưng tôi vẫn lịch sự đáp. Dạ, cháu là nhân viên mới của quán. nghe tôi gọi bằng chú, sắc mặt ông ta thoáng không hài lòng cho lắm. Khi ông ta dự định nói gì đó, thì giọng nói bà chủ chàng lên phía xa, khiến ông ta phải nuốt ngược lời nói. Anh đến khi nào thế? Sao hôm nay không gọi báo trước cho em? Ông ta lập tức nở nụ cười quay ra, nhìn bà chủ với ánh mắt đầy âu yếm. Anh có việc đi ngang đây thôi, mà sao quán có thù ngần mới chẳng bảo anh? Ơ, bình thường anh có quan tâm đến những việc này đâu. Ờ thì bây giờ anh quan tâm chút không được sao Với lại anh thấy bạn thu ngân cũ làm cũng tốt Sao lại thấy Con bé đó nghĩ làm gì quê lấy chồng rồi Mà thôi có gì vào trong mình nói chuyện Ờ ờ ừ Bà chủ vào mấy bước đi Giọng nói ngọt ngào và mắt đưa tình của hai người Vẫn khiến gai ốc khắp người tôi nổi lên Chị Hòa thấy vậy thì tiến gần chỗ tôi, bảo nhỏ. Bộ của bà chủ mình đó, ông ta thuộc dạng dây cụ. Mình cứ tránh xa ra em à. Bà chủ không có chồng sao chị? Chồng bà mất rồi, cặp với này cũng đại gia phết đó. Nghe đầu nhà hàng này lõng mở cho bà. Nó nhỏ đây chị em mình nghe thôi. Không nhỡ có việc gì thì rắc rối lắm em à. Dạ, em cảm ơn chị đã nhắc nhở em nhé. Được chị Hòa nhắc nhở Nên mấy ngày hôm sau Ông ta có đến nhà hàng Mỗi lần ông ta hỏi chuyện tôi Tôi đều giữ một khoảng cách nhất định Giống như đặt sẵn một bức tường ngăn cách Giữa tôi và ông ta Bắn thêm vài ngày nữa Thì ông ta không có đến Ngày hôm đó tôi định bùng Xin bà chủ cho phép tôi nghỉ hai hôm Về quê vỗ bố Như cả ngày đều không thấy bóng dáng bà đâu Đến tối khi chuẩn bị tan làm Thì một người nhân viên làm bếp Đi tới bảo tôi Chị Nhi ơi Chị vào phòng bà chủ gọi chị kia. Đúng lúc tôi đang cần gặp bà chủ cả ngày nay. Bây giờ nghe được bà gọi vào phòng nên tôi chẳng suy nghĩ mà vui vẻ nói lời cảm ơn người kia rồi vội dạ bước đi. Phòng riêng của bà chủ ở dãy cuối nhà hàng. Tôi gõ cửa ba cái. Cánh cửa liền mở ra nhưng người đứng trước mặt tôi không phải là bà chủ mà là bùa của bà ấy. Nhìn thấy khuôn mặt và nụ cười của ông ta tôi có chút thoát tim nhưng vẫn bình tĩnh nói. Dạ, cháu tối gặp cô. À, cô vừa đi vệ sinh, vào trong ngồi đợi cô chút. Cái lão già dê này ở chung một phòng với ta, tôi cũng rất sợ. Nhưng tôi nghĩ đi nghĩ lại, bà đi vệ sinh thì cùng lắm, cũng 5-10 phút. Trong khoảng thời gian ngắn thế, thì chắc ông ta không dám làm gì đâu. Thế tôi chần chừ, ông ta lên tiếng nhắc lại. Vào trong ngồi chờ đi, cô về luôn bây giờ. Dạ. Tôi ruột trè bước vào bên trong, thế rồi cánh cửa đột nhiên đóng sập lại rồi khóa trái. Bỗng dừng, người tôi sợn hết da gà, một cảm giác bất an dấy lên. Tôi thấy dậy liền xoay người để bước ra ngoài thì ông ta ngăn lại. Tôi vừa ruông, vừa cuốn quýt nói. Ờ, cháu trật nhớ có gì cần làm gấp, chú bảo cô lát cháu quay lại nhé. Có điều tôi còn chưa kịp nói hết câu thì ông ta đã lao đến ôm chầm lấy tôi, ghi chặt lại. Ông ta siết chặt đến nỗi dù tôi có cố gắng đẩy ra cũng không được. Chưa kể ông ta to béo gấp đôi rộng lượng cơ thể tôi. Cuối cùng tôi chỉ biết truôn sợ gào lên. Chú làm cái gì vậy? Màu buông tôi ra, không là tôi hét lên bây giờ đó. Em hét lên đi, không ai nghe thấy em hét đâu. Em có biết, ngày đầu tiên gặp em Tôi đã bị chìm đắm bởi vẻ đẹp của em hay không? Em ngoan ngoãn phục vụ tôi đi Tôi sẽ không để em Phải làm bất cứ việc gì hết Ăn ngon, mặc đẹp, chỉ tay năm ngón Đến mức này Thì tôi chẳng còn nể nang gì nữa Mà chửi thẳng Ông đi đồi sao? Mà buồn tôi ra Buồn tôi ra không thằng khốn Ông để đứa bằng tuổi con cháu ông Chửi như thế? Ông không biết nhục sao? Dù bị tươi chửi Nhưng ông ta vẫn nhất quyết không buông tôi ra. Ngược lại, con đẩy mạnh tôi xuống chiếc kế sofa gần đó. Cả thân hình như tảng đá. Ông ta đè lên người tôi. Tôi vừa đau đớn, vừa ngột ngạt, đến mức cảm giác như sắp không thể thở đuổi. Tôi dùng hết sức, cắn mạnh và bã dài gã đàn ông đốn mặt này. Nhưng dường như con thú tính đã lớn ác tất cả, khiến ông ta không còn cảm giác đau đớn. Sau đó, bàn tay thô ráp, giật mạnh chiếc cúc áo tôi đàn mặt từng chiếc cúc một lần lượt rơi xuống để lộ ra cơ thể tôi. Ông ta không kìm nổi nữa, hôn ngấu nghiến lên cổ tôi. Dù cho tôi thống khổ gian sinh, dù cho tôi cố gắng gồng mình để chống cự, hay là dù cho tôi chửi mắng, đào thét rách phổi thì ông ta vẫn không quyết định dừng lại. Chưa bao giờ tôi thấy đau đớn và tuổi nhục như thế. Khoảnh khắc bị bạo hành trong nhà giam cũng chẳng sánh nổi Tôi bật khóc tức tuổi, gào thét trong vô giọng, Buồn tôi ra Tôi sẽ ông đó Buồn tôi ra đi Em đừng gào thét làm gì nữa Không ai nghe thấy được Bà chú của em hôm nay Đi công việc với Thái Bình Có ngày mai mới về cơ Lúc này thì tôi mới hiểu ra Hóa ra tên đầu bếp kia lừa tôi Cũng là con người với nhau Tại sao lại khốn nạn với nhau như thế Nước mắt tôi trải dọc hai thái dương Khoảnh khắc đôi bàn tay của ông ta Chạm đến bầu ngực Tôi đã kinh tợm đến mức Nghĩ đến cái chết Trải qua biết bao nhiêu khổ hạnh Bao nhiêu nghiệt ngã của cuộc đời này Nhưng tôi đều cố gắng mạnh mẽ Cho đến giây phút này Tôi thực sự muốn buông xuôi Tôi không thể chấp nhận nỗi, nỗi nhục này Khi tôi muốn buông xuôi tất cả Thì đột nhiên cánh cửa phòng mở toan Rồi tiếng bà chủ nhà hàng tru tréo lên Trời đất ơi, chúng mày Chúng mày làm cái gì trong phòng tao thế này Lão già kia thấy vậy Lập tức khường người lại Hắn ta ngước mắt nhìn bà chủ nhà hàng Đang loàn choàn đứng dậy Và lúng túng nói Ờ ơ sao xem lại về giờ này chứ Tôi không về giờ này Thì làm sao chứng kiến được Cái cảnh ghê tởm này hả Anh Phúc Đột nhiên hắn ta chỉ tay về phía tôi Lắp bắp nói Ờ, là nó, nó bồi chài gạ gẫm anh. mày biết rồi đó, đàn ông khi bị bồi chài gạ gẫm thì khó ai cưỡng lại được em à. Lão ta vừa dứt câu, chưa để tôi kịp nói lời nào thì bà ta đã tiến tới tôi, lồi sệt ra bên ngoài. Mặc kệ quần áo trên cơ thể tôi vẫn đang sọc sệt. Nội ám ảnh kinh hoàng vừa nãy khiến tôi choán gián, toàn thân không còn chút sức lực nào để chống cự. Chỉ có thể gào lên những âm thanh đủ để nghe. Cô làm gì vậy? Buông cháu ra, cô hiểu nhầm rồi, là lão già kia muốn hiếp cháu đó. Tôi vừa dứt lời thì bà ta như điên như vậy, hai mắt lông sòng sọc ghi tôi xuống nền nhà. Nơi chính giữa cửa ra dào của nhà hàng, dường như máu điên trong người bà ta đang nổi lên, nên không còn nghe lọt tai bất cứ lời nào tôi nói, chỉ biết gào thét, chửi rủa và đánh liền tiếp vào mặt tôi. Còn đỉ cái, mày dám mùi trài người đàn ông của tao sao? Tao nhìn mày đáng thương, để mới nhận mày vào nhà hàng làm. Trả lương cao cho mày, mà mày đết biết. Còn đỉ, mày là con chó chết. Hôm nay, tao đập nát cái bảng mặt mày ra xem mày còn dám quyến rũ ai. Còn khốn, tao đúng là đuôi ông tay áo, đuôi cáo trong nhà. Ôi trời ơi là trời! Tôi bị đánh liên tiếp đến mức máu mồm chảy ra tanh tửi. Giờ này nhà hàng không có khách, chưa kể nhân viên đã ra về gần hết, chỉ còn một hai người. Mà hai người này thấy bà chủ như thế nên cũng không dám can thiệp, trở mắt để tôi bị đánh và bị sỉ nhục. Thực ra bị đánh bầm dập đau sát người cũng không bằng nỗi nhục và oan ức. Tôi nhìn bà ta, cố gắng thoát khỏi nhưng mà sức cùng lực kiệt, không thoát nổi, chỉ còn cách lý nhí giang sinh. Cô ơi, cô đừng đánh nữa cháu không có quyến rũ ông ta. Mày y bồn, lý lẽ của mấy con đĩ như mày, tao còn lạ đết gì nữa. Thế rồi mặc kệ sau đó, tôi có nói gì đi chăng nữa, bà ta cũng không thèm trả lời tôi, chỉ biết nghiến rằng dùng hết sức đánh thật mạnh vào người tôi. Đánh chán chạy, thì bà ta dùng sức nắm tóc tôi nhực mạnh. Khi mà tôi đang cảm giác như một mảng da đầu đang sắp bong trót, Thì một tiếng quát dàn lên Khiến bà ta dừng tay Giọng nói kìa rất uy lực Nghe cũng rất quen tài Nhưng tạm thời tôi không thể nhớ ra được Chính xác đó là ai Cả người tôi giờ đây không còn chút sức lực nào Do bị bà ta tác động lên đầu Khiến cho tôi choáng gián Mọi thứ trước mặt như đảo lộn Và quay cuồn Cả cơ thể nhớt nhát Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo Tiếng cãi giả bắt đầu dàn lên Hãy tai tôi ù đi, không nghe rõ bà ta nói gì. Người kia nói gì? Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy, như khi vừa ngóc đầu lên chưa được bao lâu, thì trời đất tối sầm trước mắt tôi. Bóng tối như thủy triều ập đến, khiến tôi ngã quỵ xuống, rồi không còn biết gì nữa. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện Nửa Duyên, được viết bởi tác giả Trang Pu